Thank you. Ông gọi tiểu thư sẽ gặp thằng yêu nghiệt, một tác giả mới về của Tam, xứ một Trung Quốc nổi nổi lập lên thế bàn từ được phát hành trên 205.co. Mặt trời bị lật xuống, màn đêm bao phủ phong gian, một đoàn thuyền từ trấn dọc ăn trong xoay so xoắn bắt đầu được phóng đi bên, mà người gọi núi cao là trường sĩ học của chúng ta tổng phát. Điểm căn là ảo, hai cô gái liền mặt Trời kia nọc bọn đứa cao Phía trước là một bắt đứa đen sâu thẳm Hay là không thể nào trả tiếp được Cả hai xoay người Đã ngừa được sự phía sau đang tiến tới càng Này càng ngờ Hai Hân ảnh lõi hoặc nhân trăng hết sức sinh lệ Vì sao Độc cô Thiên Diệp hỏi người ở đầu Nhà em giói của cô Độc cô Thiên Lam Vì sao Cô còn hỏi vì sao Độc cô Thiên Lam bật cười một tiếng Vì hai tố của tôi Tôi, cô lực xin là để ý kìa mình của vỏ Không minh đề trí, sao lại không biết lý do vì sao Thiên thức của cô, nghĩa mạng của cô khi... Khiến do ánh mắt của tất cả người vĩnh viễn tôi nhìn người phía cô Một ngày còn có cô, tôi vẫn viễn đều phải sống như ánh hòa quang của cô Chính vì vậy, em liên hợp với đề kiến lão phát tích động khẳng loạn Em sao lại khiến cho bạn thất vọng như vậy Mà Cô xin việc tức giật nói, cô không thể tưởng tượng tụi em gái của mình vì lòng em tự một ít nhân trai tại vì tất cả như vậy Bà họ không phải là cha mẹ tôi Chưa bằng, bà họ từ nhỏ yêu thương tôi nhưng... Bất kể là công pháo vũ khí gì, số cũng đều cho cô, hay nhiệm vụ cấp ý gì cũng chỉ giao cho cô, thi hành tại địa chỉ tính cho cô. Tôi thì sao ạ? Họ cho được tôi cái gì? Trước kia tôi còn nghĩ mình cũng có quan hệ với Tống Lý họ. Sao họ lại có xịn với tôi như vậy? Ngày hôm qua, bọn họ nói chuyện. Tôi cẩn thận bị tôi nghe thấy, tôi mới biết. Họ không phải là cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi từ lúc mới sanh tôi ra, chưa đầy năm, đã bị cha mẹ cô đáng chết. Bọn họ nói cho tôi về nguy dưỡng, yêu thương. Tôi, nó chỉ là bầu dưỡng cho tôi mà thôi. Cặp cô xin lăng trầm trầm như điên trầm trầm trầm lên. Đọc qua chuyên diệt, nhìn đọc qua chuyên ngang ngân biên cường, đau đớn vô cùng Cô đã sớm biết, xin lo không phải công việc của cha mẹ Nhưng dù sao, cũng là người một nhà, phải tin đến bước đường này Cô cũng rất đau đồng Thì công pháp là phải dựa vào thể tế mẫu, dệm vụ thí Vì phải là nhiệm vụ như mới cho Hoàng hậu muốn cho chuyên ngang một cuộc sống bình thẳng, ấm áp Nhưng nhiệm vụ nào cũng ra cho cô Nhiệm vụ nào mà không có nguy hiểm, thật chí là cửu tự chất sinh Cô cố gắng tu. Tư nghĩ. Cô rắn hẳn thành người tử, chính là mối tiếp là tự trị, tự triệt cũng tọt, để cho tương lai tiếp tục cuộc sống bình thường. Cô lại không nghĩ tới cái dáng bệnh thường như Phật cả tánh thứ như đó. Ba lến Như Yên đứng bên cạnh bộ quan lo lắng của Độc Cô Thiên Việt, căng chặt để cô ấy. Lâm Lâm gọi với Độc Cô Thiên Việt rất lâu, cô hiểu được hai người phải đổ biết bao nhiêu, cô gắng hay có được an hiệu, sắc ánh ánh trong sắc này ánh trong sắc này có hiểu được tình cảnh mà cô ấy dành cho độc cô tiên nam xem này đang hiểu đâu độc cô tiên diệu có cảm giác không ổn haha xin chào tôi biết cô nó y cho mẹ chết nen nó có hỏi xin đi bút cô nó sợ cô rồi giờ có chuyện đó các người có thể đàn tụ độc cô tiên nam trở sống hoàn tất vào luật của thế phi xuất hiện chim ma của ta Sao hơi có thể làm như vậy, gặp cô Thiên Diệp, hung hăng thức vấn gặp cô Thiên Lan. Cô có cảm giác công lực trong Tây Nga rất nhanh, con khẽ, đau đến vô lợn. Bên cạnh gương mặt bắt nhớ như yêu cũng tái nhạt không, kém. Cô muốn làm gì? Haha, chị đã thấm phổ vậy không? Việc này cũng không có chuyện mình tôi làm. Ông trưởng lão nói: "Các kỳ rể nhà cô sẽ cho tôi nên làm khách tử tộc. Chứ tốt như vậy sao tôi có thể từ chối?" "À, đúng rồi. Họ có thêm năm gỗ táng. Thi thoảng của tôi, tôi nghĩ cô nhất định muốn biết danh mục như thế nào, để tương lai của tôi đợi đến thân bạn họ, sự quý của mỗi ít hoa quả nên chăm có chiết thêm. Có chiết thêm phi, thêm quý táng." "Cô cô biết không, anh vậy mua đến ta gặp võ cho mẹ không phải chứ nào, nước mà cô và chị Như Yên." Ông có cái tin tí táng nha. Cái bếp này nhóm khoát công táng nhưng sao cũng có không gian riêng độc hơn, chẳng những việc thế vỏ cơm mà còn bị ăn ngon hơn tạng, không có thất bại. Một cô tin nhịp ánh mắt nhìn người ông đang đến gần đi đến bên cạnh bà cô Xuân Lan, tay cô nắm chặt, nghe hắn nói. Cô quá mà nể, không có người đàn ông nào thích nhiều chiều độ của mình bằng nể nhưng mình cả. Sa sa, coa sa. Tốt cho mẹ tôi cậu nhân nữ, các người chỉ đòi bỏ cho mẹ, mẹ tội tôi sẽ có thể công chế được độc quốc gia hay sao? Cho mẹ gặp sóc biết ý đồ của đại trưởng lão, cho nên mình sẽ hoang mai. Nếu có chuyện gì không mai xảy ra, người lợi của gia tộc sẽ trao cho bác đại trưởng lão khác, cho đến khi trở ra đều tuyển tộc khác. Thật sự, thật mẹ quá, sóc mộng với các người phát, thất bại rồi. Hậu cô thiên dịch ác hợp nói xong, đừng bỏ mặt toàn họ, cho người nhìn bác Hí Nguyên. tang bật lại, tiếng nói nghe phiền cho cậu rồi. Anh nghiêm nhiên cười cười nói, chúng ta là đồng đội, mặc kệ đội đi đến nơi nào chúng ta ta cũng là tất ác trong sáng. Dù đến nhiệm vụ, chúng ta cũng sẽ cùng nhau viết nên huyền thoại. bự người liên đạo tới tới thì nhất định đi tìm cậu. Tán xong hai nhìn nhìn nhau cười bởi vì đau đớn mà khuôn mặt cũng nghe hoa trắng bệ. Giả hai sang người kích phát ngại xuống vách núi đen. Thì tiểu thư bây giờ phải làm sao? Giữ bề đi học ở đến xứ phía Tây không có khả năng sống sót và cô trung tâm. Mình cứ tự suy đúng một trái, vì là vách sâu trong Đây là bất cứu sâu bạn truyện, sau nữa, bất cứu sâu tán, bất cứu không còn về sau Vì, về sau nó không có người, người, nhưng có thể không biết có trong thái của độc cô thiên na này